Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mở cửa ra, một cánh vật kinh hoàng đọc vào mắt của bà ta. Đứa con 4 tuổi nằm trên giường máu mè bê bết với nhiều nhát chém. Nghe tiếng lạ tất thanh, mấy bà hàng sớm chạy qua coi coi thì thấy bà vợ đã ngất liệm đi trước cửa buồn của đứa nhóc. Khi công an có mặt ở hiện trường thu thập thông tin, họ xác định nguyên dân chết là do mất máu quá nhiều. Thế vào đó, người vợ sau khi tỉnh lại đã lên cơn điên loạn và được người nhà đưa vào viện tâm thần gần đó. Người chồng bị tình nghi là hung thủ trong vụ án đã được công an đưa lệnh truy nã thế nhưng vẫn biệt tích đến ngày nay. Có một số họ hàng thân quen ở quê đã lên trong căn nhà này khi mà tổ tốp xét nghiệm hiện trường đã xong xuôi. Tuy nhiên người nhà nạt nhăn lúc đầu tính trông coi căn nhà và bán lại, thế nhưng một loạt sự việc kỳ bí và trùng trợn ta xảy ra khiến cho không một ai dám bu, không một ai dám ở. Và rồi như bây giờ đây, đồ trạc ở trong các phòng đã được chuyển đi. Chỉ riêng có đồ trạc của thằng bé là vẫn còn nguyên. Nghe đầu cười nhà nói rằng cứ hẳn đêm thì quan hồn của đứa trẻ 9 tuổi lại hiện về và quanh quẩn ở trong căn buồn đó. Tôi đóng tập hộ sơ lại và coi kỹ cách làm sao tối nay có thể gặp được đứa bé này. Thế nhưng nghĩ rằng phải đến tối thì mọi việc mới diễn ra nên tôi quyết định đóng tập hộ sơ đó lại và để trên buồn của thằng bé. Khi tôi bước ra trường thì bắt gặp không ít những tội mắt giò la dòm ngó tôi, tôi tin chắc là họ đang tức tò mò và tự hỏi rằng tôi là ai mà tôi gan đến mức dám ở trong căn nhà ma ám đến như thế cơ chứ. Tôi đang tính đi bộ ra quán cà phê đầu phố thì bất ngờ bà bán nước gần đó gọi tôi. "Chú, chú dì ơi." Tôi liền tiến tới và nói, "Có chuyện gì không bác?" Bà chủ quán trông đã trả lời, "Chú làm cốc trà đá cho mát nhé." Thế rồi tôi đưa tay đón lấy ly trà đá của bà cụ đưa. Vừa làm được hớp nước đầu tiên thì bà cụ hỏi tôi: "Chú chú là gì với gia đình đó thế?" Tôi cười và đáp: "Dạ không, cháu chỉ là một nhà nghiên cứu thôi ạ." Bà chủ quán ra vẻ tò mò nói: "Chú nghiên cứu cái gì trong đó?" Tôi mỉm cười chăm đió thuốc nói: "Cháu nghiên cứu về tâm linh ạ." Bà chủ quán ồ một tiếng, thế rồi bà ta hỏi: Thầy có biết gì về căn nhà này rồi? Tôi dứt thuốc đáp, dạ mọi thứ ạ. Bà chủ quán nước chép miệng nói, "Chỉ tí cho thằng cháu tội nó quá, mà chú biết không, kể từ khi không ai còn ở nhà đó nữa, thỉnh chốc tối nào cũng qua dạ tôi xin bánh." Tôi nghe đến đây thì có cảm giác hơi trợn trợn ở gáy, tôi nói, "Bà nói thật chứ?" Bà chủ quán đáp, "Tôi nói dối cậu làm gì, lúc còn sống nó khoái ăn bánh đường lắm." Thế rồi đến khi chết, nó vẫn hay qua nhà tôi xin bánh đường à?" Thế rồi tôi ngồi trò nói chuyện với bà chủ thêm một lúc nữa, rồi đi có việc. Lúc tôi quay lại căn nhà đó thì cũng là lúc mà mặt trời đã lặn đi, cũng đã 8 giờ tối rồi còn gì. Tôi nhẹ nhàng mở cửa bước vào cái vườn nhỏ sân trước. Tuy nhiên, tôi vẫn để ý thấy những con bướm xoi mỏi có dững gợi xung quanh đây, đi ngang qua. Khi họ thấy tôi trang bình thản bước vào cái căn nhà ma quái đó, tuy nhiên, tôi cũng không để ý gì, vì tôi biết trong đầu của họ đang nghĩ gì. Tôi đặt lẽ khép cửa sơn trước, sau mở cửa bước vô phòng khách. Cả căn phòng như chìm trong một cái mạt đêm đen tĩnh lặng đến rùng mình. Bên ngoài là những tia sáng từ đèn đường rọi vào, hiu hắt tạo nên những khoảng sáng nhỏ chơi, nhưng vẫn bị bao phủ bởi cái mạt đêm đen. Tôi bật cái điện thoại lên soi xét, rồi tiến tới giữa phòng khách và bật cái đèn tiền lên. Thế rồi, nhờ vào cái ánh sáng đó mà tôi lần theo cậu thang đi lên tầng hai, đứng ở hành lang tầng hai, với cái ánh đèn từ flash của điện thoại, tôi dõi khắp lượt, không có một cái gì lạ cả, tây những cái cảm giác đột trợn bí hiểm như đã bám lấy tôi từ lúc nào. Nếu như mà ở Việt Nam có lễ hội Halloween thì tôi tin rằng đây sẽ là một căn nhà ma khá đồng khách đứng đó ngó nghiêng tầm 1 phút rồi tôi đợi dặn đi về phía buồn của tạc nhóc. Tôi từ từ mở cửa bước vào, thấy nhưng ngay khi tôi với tay bật cái đèn trên kệ sách gần cửa tra vào thì tôi có hơi thất kinh, tập hồ sơ mà tôi để ngặt nắp trên bàn vì bị ai đó mang đi đặt lên giường vậy. Trên mặt đất từ bàn tới giường là một vài tờ giấy rơi lả tả. Tôi tắt đèn điện thoại rồi thu dọn đám giấy tờ đó để lại trên bàn cho ngăn nắp. Tôi từ từ hạ mình ngồi xuống giấy và cố suy nghĩ vì sao mà tập hồ sơ đang từ trên bàn lại có thể tự chạy lên giường trượt. Lúc đầu tôi nghĩ là có ai đó cố tình trơm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net